Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 226 Đánh Dết Đờ Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz in nhạc Sơn Thủy Đổ Lục vừa ra Nhất thời bàng bạc thế giới Chi lực phá tan rồi yêu thần thần thông Bàng bạc đại vũ đổ nát Hóa thành so với vừa nãy Càng thêm nồng nặp hơi nước Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa Tràn ngập thiên địa Nhưng những này sương mù dày Nhưng là đúng đinh nhạc đã không còn những khác ảnh hưởng Hắn hoàn toàn có thể không nhìn Lên Đinh nhạc cao lập một tỏa nguy nga linh sơn bên trên Một chỉ điểm ra Nhất thời Từng cách từng cách chạy trồm thiên hà thủy Giết gào bao phủ mà lên Hóa thành một từng cách từng cách Xài đến vạn ngàn bên trong thủy long Từng cách từng cách lắc đầu quấy đuôi, xít gào trong thiên địa Để yêu thần kế mông sắc mặt càng ngày càng trầm ngưng rồi Trình độ như thế này đại thần thông so đấu Từng chiêu từng thức đều mang theo lớn lao thiên địa sức mạnh to lớn Để thiên địa đều là thất sắc Mà bây giờ, Đinh Nhạc Sơn Thủy đổ lục rõ ràng so với yêu thần ký cao một bậc hống Trắng xóa trong xương mùa dày đặc Đột nhiên có một tiếng giống giận rung trời vang vọng đất trời Dường như dòng ngâm So với đinh nhạc hóa thành thủy long tiếng gầm gừ càng thêm chấn động hồn phách người Tiếng vang triệt chư thiên Nổ vang một tiếng Vạn giọng xương mùa dày sụp đổ Một vị đầu sồng Nhân thần Vút chim Cánh tay sinh kim vũ hồng hoang thần thú đứng lặng hư không. Cao tới ngàn trượng. Chân đạp hư không. Đỉnh đầu trời xanh. Bàng bạc uy thế để thiên địa đều là lay động. Rào. Âm âm một tiếng vang lớn vang lên. Mới vừa tới gần yêu thần một cách thiên hà thủy hóa thành thủy long bị yêu thần một tay nắm. Yêu thần cười gần. Bàn tay lớn hơi dùng sức. Nhất thời. Đầy trời thiên hà thủy tung tói Bóp nát thủy long Thần thông là hết sức kỳ lạ Nhưng còn thiếu một chút Yêu thần kế mông nói Bước chân đạp xuống Trong thời gian ngắn xuyên qua sương mùa dày đặc Phá nát có vài thủy long Đến đinh nhạt trước mặt Nhìn thấy đinh nhạt Trở tay chính là vỗ tới một trường Thật sao? Đinh nhạc khẽ nói ánh mắt bình tĩnh Cũng không có bị yêu thần ngàn trượng chân thân khiếp sợ đến Đinh nhạc hai tay vạt một cái Nhất thời 36 mươi sáu thiên hà sôi trào mà lên Chín tòa linh sơn cũng đang chấn động Phiến thiên địa ầm ầm một tiếng cuốn lên bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn Ở đây ta chính là thiên đảo Đinh nhạc quát lạnh Một bàn tay lớn đánh ra bàn bạc thiên địa sức mạnh to lớn ra chỉ bên trên. Nổ vang một tiếng cùng yêu thần thần chảo chạm vào nhau. Răng rắc. Một giọt kim giọt máu là yêu thần một nhánh ngón tay bị đinh nhạc đánh gãy rồi. Đinh nhạc lạnh lùng, sấn thắng truy gích bước chân dừng lại thân hình phóng lên trời ở giữa không trung. Quanh người hắn hốn độn tiên quang ló lên. Nhất thời. Một vị không thua với yêu thần thân ảnh to lớn xuất hiện ở tại chỗ Tiếp ta một quyền Hóa thành ngàn trượng cự thần đinh nhạt hiển nhiên có chút thô điên Khôi ngô dị thường Cùng dĩ vãng mang theo thanh tú khí chất tuyệt nhiên không giống Hắn hét lớn một tiếng Một quyền trực tiếp nổ ra Hốn đồn tiên quang lượn lờ trực tiếp Một quyền nổ nát hư không đến yêu thần trước mắt Yêu thần kế mông cả kinh Hắn nhưng là lính hội đinh nhạc cường tuyệt tiên thể Nhưng giờ khắc này đinh nhạc tốc độ cực nhanh Đã không phải hắn muốn tránh liền trốn rồi Âm Một tiếng vang lớn Yêu thần một con thần trào buông xuống Tung xuống một mảnh kim huyết Bước chân cấp tốc rút lui Đi không rồi Đinh nhạc lạnh giọng Hai tay huyện trưởng không ngừng hạ xuống Mỗi một kích đều là kinh thiên đồng địa Để yêu thần không ngừng tránh né Khá lắm thiên đình đại tiên tôn Yêu thần sắc mặt có chút khó coi Trên người xuất hiện từng đảo Từng đảo vết thương, máu ngụm chiến bào Bị một cái hậu bối người đẩy vào đến mức độ như thế Thực sự là khó có thể để hắn chịu đựng Hắn quát lạnh Lời nói trước nay chưa từng có mang theo một tia sát cơ Một con thần trảo nắm lên Ứng ánh thần quang điểm điểm ở tay Nhìn qua dường như nắm một vùng ngân hà Bàng bạc khí tức nhất thời để phiến thiên địa đều là chấn động Phát sinh từng tia một cọt kẹt cọt kẹt âm thanh Thật giống muốn thiên địa phá nát, oanh Yêu thần thần trảo hạ xuống Hóa thành che trời bàn tay lớn Trở tay mà xuống Trong tay một vùng ngân hà nhất thời hướng đinh nhạc ép xuống, được. Đinh nhạc hét lớn, chiến ý càng ngày càng nồng nặng. Sông lên tận trời, dấm chân xuống. 36 mươi đảo thiên hà xít gào bay lên, hóa thành 36 điều thủy long. Vợn quanh quanh người hắn, xít gào liên tục, để hắn dường như một vị thần vương giống như. Của có vô cùng uy nghiêm Mở Đinh nhạc vung quyền Vừa nhanh vừa mạnh Mang theo có thể phá nát chư thiên thiên địa sức mạnh to lớn Hốn đồn tiên quang ánh vô lượng Dĩ nhiên diễn hóa ra từng hình ảnh dị tượng Có hốn đồn bão táp Có hốn đồn chảy đầm điệp Có hốn đồn phá diệt các loại kinh thiên dị tượng Chấn áp Yêu thần hét lớn, thần quang càng thêm sôi trào rồi Trong thời gian ngắn Hai người quyền trưởng đón lấy Một vùng ngân hà lan tràn ra Một mảnh hỗn đồn thế giới sinh ra Cường tuyệt lực trùng kích nhất thời để một thế giới phá nát Phốc Một đảo kim huyết phun ra Yêu thần sắc đều là trắng mệnh Bước chân rút lui Thân hình đang chấn động không ngớt Hắn con kia thần trào, dĩ nhiên vô lực buông xuống, ca, chói tai vang lớn chuyển lên, trong thư không thiên địa phá nát. Nhất thời, một đạo ngàn trượng vết nứt xuất hiện, lộ ra thế giới bên ngoài hoang vu bất chu sơn, yêu thần kế mông sắc mặt vui vẻ, đỉnh thiên lập địa chân thân loáng một cái, hóa thành bình thường to nhỏ, thân hình hơi động. Đã đến vết nước nơi. Không dễ như vậy. Đinh nhạc theo sát mà lên. Vừa nãy một cái liều mạng đinh nhạt cũng không dễ chịu. Khói miệng một tia không kịp lau chuổi máu tươi hiển nhiên biểu hiện hắn cũng bị thương rồi. Âm. Um. Một phương bảo ấm bay lên. Âm um, âm um một tiếng đến yêu thần đỉnh đầu. Đột nhiên hạ xuống. Nhất thời nện ở yêu thần trên người. Âm. Um. Một tiếng vang lớn Yêu thần thân thể chấn động suýt chút nữa ngã ra đến Trên cánh tay kim vũ đều là tung tói Lượng lớn kim huyết rơi ra Phần lưng càng là một mảnh máu thịt me bét Xương trắng ơn an lộ ra Được Yêu thần trong mắt có chút âm trầm Tàn nhẫn thanh nói một câu Nhưng thân hình đình đều không có đình Thân hình hơi động Một đảo tàn ảnh lưu lại Chân thân cũng đã ra cái này Sơn Thủy thế giới Thô Đinh nhạc một bước bước ra Bàn tay lớn một nắm Sơn Thủy độ lục cũng đã xuất hiện Hợp lại cuốn một cái Rơi vào đinh nhạc trong tay Muốn đi Đinh nhạc xoay chuyển ánh mắt Nhìn thấy yêu thần bóng người đã sắp muốn biến mất rồi Hắn cười lạnh một tiếng Thân hình loáng một cái Một đảo thanh quang bùng lên Nổ vang một tiếng liền đuổi theo Yêu thần vẫn là không cần đi rồi Đinh nhạc trong trước mắt liền đuổi tới yêu thần phía sau Trăm dặm khoảng cách Lạnh giọng nói một câu Đinh nhạc bàn tay lớn dơ lên Đấm tới một quyền Thật sự cho rằng có thể làm cho ta tử địa sao Nhưng lúc này Yêu thần kế mông thân hình xoay một cái Xoay người lại Ánh mắt có chút lạnh giá Lạnh lùng nói Một con thần trảo vạch một cái Ứng ánh thần quang nhất thời xé sách thiên địa sắc bén đến cực điểm Lao thẳng tới đinh nhạc Toái Đinh nhạc hét lớn Một quyền hạ xuống Nhất thời răng rắc một tiếng thần quang nhất thời sụp đổ Nhưng ngay khi Đinh Nhạc muốn lại oanh kích yêu thần thời gian Ở trên hư không Đinh Nhạc đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng ma Một tòa như núi lớn bóng người xuất hiện Hai con khổng lồ con mắt mang theo vô biên tức giận Sát cờ Để thiên địa đều là có vẻ hơi lạnh lẽo Thiên Đỉnh đại Tiên tôn Khẩu khí thật là lớn Như thanh âm như sấm lăn lăn xuống dưới Lời nói nổ vang từng trận Để tư không đều là đổ nát một mảnh Không được Đinh nhạc sắc mặt căng thẳng Dù muốn hay không Cấp tốc đi tới thân hình bỗng nhiên dừng lại Đều va nát tư không Tiếp theo thanh quang lói lên Liện muốn rút lui mà về